Lâm Phương xin chào đón quý vị đến với kênh Sóm Chuyện Ma cùng với Lâm Phương. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Hồn Ai Xác Ai của tác giả Khánh Vy. Mong rằng quý vị hãy nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ chúng ta cùng nghe Hồn Ai Xác Ai tác giả Khánh Vy. Có ba bốn đứa trẻ khoảng chừng 8 đến 10 tuổi đang mồ khô bắp ốc ngoài đồng. Trời thì tuy nắng nhưng lại có gió nhẹ thổi qua cũng không đến nỗi nực. Từ phía xa có một bé trai cũng tầm tuổi xách cái giỏ tre chạy lại, vừa thở vừa lật đật thả đôi dép cũ lên bờ rồi lội xuống chỗ đám bạn. Xin lỗi tụi bay, tao tới trễ. Thằng Nam bạn thân nhất của thằng Lâm. Tay chần lấm lem bụng lầy, đứng thẳng dậy rồi lên tiếng. Sao trễ dữ vậy mày? Tôi tao bắt được biết bao nhiêu rồi nè. Thằng Lâm vừa chọc tay xuống đám bụng lầy nhầy nhụa vừa trả lời. Ừm, tao bận coi em. Em mày có gì phải coi? Con tràng nó lớn rồi mà. Có lý do hết đó. Hôm qua nghe, cái đám dỗ của ông nội tao á, tự dưng con Lang nó mắc nó lờ đờ, mặt đỏ au à, rồi còn nói cái giọng nhè nhè như ông say rượu nữa. Xong nó nói là ừ sao cứ cung chuối xanh hoài, chuối xanh tao bây ăn được không mà cúng cho tao. Nó nói xong nó liền uống hai ly rượu cúng ở trên bàn, rồi ngã lăn ra đất. Không biết dữ trơn trời á, ba má tao sợ quá nên mới chở nó lên tạm xá khám. Ừ rồi nó còn sao không? Không sao, nằm chút là nó tỉnh à. Căng Hùng nghe thấy thế cũng chề ngang. Ê Lâm, tao thấy em mày á yên chạy cũng bình thường mà, có gì đâu mà mày ngạc nhiên. Tại ở nhà nó chưa có bị như vậy bao giờ mà hôm qua khám xong về á, bà nội tao mới nói nó nói cái giọng y chang ông nội tao luôn. Ông nội tao hồi xưa say rượu nên bị trúng gió chết, cái giọng lè nhè y chang vậy đó. Trời, ghê quá mày ơi, bắt lệ đi rồi còn về đi tắm xong nữa. Ừ, tao biết rồi. Tụi nó cặm cụi bắt thêm một lúc nữa rồi kéo nhau ra khúc sông gần đó, thì nhàu nhảy ầm ầm xuống sông cho sạch hết bùn đất trên người. Những con ốc, con cua hay những con cá nhỏ tụi nó mang về thì nhà tụi nó lại có thêm cái ăn. Lúc về nhà, con Trang cùng với bà nội ngồi ngay trước nhà, thấy nó về con Trang mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy. "Ừ, anh hai về rồi, mừng quá." Thằng Lâm cũng thương em nó lắm. Mỗ tay vơ cái giỏ tre bốc ra con cua rồi bẻ bớt chân đi, đặt lên thềm nhà cho nó chơi. Con chàng tội lắm, suốt ngày ở nhà không được đi đâu cả, đi đâu cũng bị nhập hết nếu như không có người ở bên. Mà có phải mai nhập không đâu, con vật chết cũng nhập được vào nó. Nên suốt ngày nó có chỉ chơi quanh quẩn một mình ở trong cái hiên này. Thấy nó kỳ dị nên không ai cho con cái chơi chung với nó. Thằng Lâm cười nói với nó: Cho Út nè. Cảm ơn anh hai. Con Trang ngồi xuống thềm nhà, đưa tay gẹo gẹo với con cua nhỏ. Bà làm thấy nó ướt mềm thì mắng. Buổi trưa nắng, không có tắm xong nghe không? Ướt mềm à, dễ dễ bị cảm lắm đó. Bà nổi lo cái gì? Con mạnh khỏe lắm. Thôi, vô thay đồ đi rồi đi chơi với em cho nổi nấu cơm. Bà má bày sắp về rồi đó. Dạ... Thằng Lâm đi nhanh vô nhà, còn bà Lam thì không bắn nó vì tắm sông. Bởi bà nghĩ, trẻ con dùng này đứa nào mà bơi loại không giỏi chứ. Với bà biết khuất sông tụi nó hay cắm cạn xịt à, gặp sự cố sao được. Tối hôm đó, cả nhà mới bàn nhau, bà Lam lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net